Xin chào các cô các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của nghệ truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục cùng với định duy đến với diễn biến của tập 15, cuốn tiểu thuyết Quỷ ám của tác giả Nguyễn Như Phong. Mặc dù chưa khỏe hẳn, nhưng bài liêm vẫn dứt khoát xin ra viện vì nóng ruột về tình hình của đơn vị và không muốn gây xôn xao trong nhân dân. về việc trưởng công an huyện bị lưu manh côn đồ hành hung. Bảy Liêm cho thông báo trên đài truyền thanh của huyện. Người dân đón nghe thông báo Bảy Liêm được ra viện với thái độ rất phấn khởi. Có những bà cụ nghe tin thì nói, trời phù hộ cho cô Bảy, người tốt thì được trời vật thương. qua đó mới thấy được tấm lòng của người dân đối với trưởng công an huyện như thế nào. Bảy Liêm về phòng, ngồi vào trước ghế làm việc thân quen. Cô đã phải xa nó suốt hơn một tuần nay Các phó công an huyện Và anh em chiến sĩ đến thăm Có người tỏ do ái ngại Tránh văn phòng công an huyện hỏi Chị Bài à Chị cứ về nhà nghỉ đi Chị ở đây mọi người lại đến thăm non Chị không được nghỉ Thì lại mệt thêm Tôi khỏe rồi Sương sườn còn hơi đau nhức một chút thôi Nhưng bệnh viện cho thuốc uống giảm đau Thì không vấn đề gì Đến 9 giờ thì cho họp toàn thể đơn vị ở đây sau đó tôi sẽ làm việc với tổ án bà liêm cùng mọi người ngồi uống nước trà và kể chuyện vui vẻ phó công an huyện nói cứ nhìn dân đến thăm chị bảy thì thấy rằng bà con ở đây quý chị bảy quá mức cả, chúng tôi phát ghen lên bà liêm cười bà con cũng thương tôi là đàn bà con gái chứ có gì hơn đâu một cán bộ nói có người còn nói nếu như chị bảy mệnh hệ gì thì bà con ở đây sẽ lập miếu thờ ấy chết lại nói quá rồi ai làm việc vì dân thì thế nào cũng được dân yêu dân thương các đồng chí cố gắng công tác làm việc làm sao để chẳng may đến lúc mình có bề gì chuyện này chuyện khác thì còn có người thăm hỏi có người đến chia sẻ để lúc đó mọi người lại mong cho mình nặng thêm thì thật là buồn vừa lúc ấy ở ngoài cổng có chuyện nhốn nháo một ông thương binh đi xe lăn trói một thanh niên cỡ khoảng 20 tuổi đằng sau xe rồi rong đi như người ta rất trâu rất bò Có một đám trẻ con lẫn người lớn chạy theo sau Không hiểu chuyện gì xảy ra Ông vào cổng Anh trực ban nhìn thấy Trời ơi, cháu chào chú Chín Chú Chín đi đâu thế này Sao lại rong nó như thế Người thương binh đó tên là ông Chín Thép Thật ra tên ông không phải là Thép Mà ông là Chín Thích Nhưng vì thời chống Mỹ Ông đánh giặc gan cùng mình Lại bị thương nặng cụt một chân Trong người còn mấy mảnh đạn nữa Nên người ta gọi ông là ông Chín Thép Thằng con trai mà ông rất theo là Tùng là đứa nghịch ngợm và đã có tiền sự về tội đưa người sang bên kia đánh bạc. Anh công an hỏi Sao chú lại dòng thằng Tùng như thế này? Nó ăn trộm ăn cắp gì ở nhà à? Ông Chín xua tay. Không. Nó ăn cắp trong nhà tôi thì tôi băm nó chết rồi. Tôi nghe nói là cô Bảy đã về làm việc. Đồng chí cho tôi vào gặp cô Bảy. Anh trực ban năn nỉ. Chú ơi, con xin chú. Cô Bảy vừa về còn đang mệt. Cô ấy bị gãy cả xương sườn. Chú để cho cô ấy nghỉ đi. Thằng này hay nhỉ. Mày có cho to gặp không thì bảo Cô Bảy mệt mấy cũng phải cho tao gặp. Hôm bữa tao vào bệnh viện, bác sĩ đã không cho tao gặp cô Bảy rồi. Bây giờ mày lại không cho gặp nữa là cớ làm sao? Tao có số điện thoại cô Bảy đây, nhưng tao không gọi. Tao qua đây để coi chúng mày cơ sở như thế nào. Anh trực ban hoảng sợ. Ê chú, con đâu có dám hỗn với chú, nhưng thiệt tình là cô Bảy vừa về được hơn một tiếng. Nghe nói là còn đang họp á. Thôi, con đưa chú vào phòng khách đây. Chú chờ một lát nhé. Bảy Liêm mở trên ban công nhìn xuống, thấy đám đồng tụ tập trước cổng trụ sở công an huyện, thì nói với cán bộ: "Cậu chạy xuống coi có chuyện gì mà bà con đến đông thế này." Nhìn thấy Bảy Liêm đứng trên ban công, ông Chín giờ tài vẫy: "Cô Bảy, xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với cô." Anh sĩ quan vội vàng tự tay đẩy xe cho ông Chín vào trong, rồi cùng các sĩ quan khác bê xe đẩy lên vòng khách. Bảy Liêm thong tả đi xuống rồi nói: "Trời ơi, chú Chín, sao chú lại giông thằng tùng thế này?" Nó làm nên tội gì vậy chú? Chờ cho mọi người ngồi yên vị. Ông Chín nói với Tùng. Thằng nghịch tử kia. Mày quỳ xuống trước câu bài cho tao. Tùng mặt xanh như run rẽ quỳ xuống. Bài liêm vội vàng đỡ Tùng dậy. Trời ơi, chú làm gì mà kỳ vậy? Như diễn tuồng à? Nó làm gì nên tội mà chú bắt nó thế này? Ông Chín vẫn không nghe. Không. Cô cứ để tôi. Thằng này, quỳ xuống. Tùng không dám đứng lên. Ông Chín thong thả. Cô bài à? Tôi xin tạ lỗi với cô Bảy Tôi có con mà tôi không dạy được Thằng nghịch tử này là thằng đã cho Chúng nó mượn xe 67 ở nhà Để chúng nó đi đạp cô Làm cô hôm bữa suýt mất mặt. Trời ạ, nó cho mượn xe hay nó trực tiếp đi Bảy Liêm nói tùng lý nhí Thưa cô, con xin cô tha tội Con có đi nhưng con không đạp xe cô Thằng đi SH đạp bạn. Bảy Liêm nói Được rồi, được rồi Nếu như thế thì con kể lại cho cô nghe Còn bây giờ chú Chính Con cảm ơn chú Chú làm thế này thì con ái nái quá Mà tại sao chú Chín lại biết Nó cùng đồng bọn gây ra tai nạn cho con Ông Chín thép nói Lúc đầu tôi cũng nghĩ là cô bị tai nạn bình thường Sau khi nghe anh em nói Cô bị bọn lưu manh trộm cướp đe dọa Rồi ám hại Vì cô không cho chúng nó sang Campuchia đá gà Tôi nói thiệt là những việc cô vừa làm Được bà con ủng hộ lắm Thằng nghịch tử nhà tôi chạy xe ôm chở người ta qua bên kia biên giới Rồi cũng đi đá gà Tôi bảo rất nhiều lần nhưng mà không được Nhà tôi có một chiếc Honda 67 Xe ấy là tôi mua được từ hồi giải phóng Sài Gòn Giữ diệt bao nhiêu năm Nhiều người trả tôi giá cao lắm Nhưng tôi không bán Mà cô tính tôi có đi được xe đâu Nhưng tôi vẫn quý chiếc xe này Tôi định dành cho nó Hôm cô bị tai nạn Lúc chập tối nó lấy xe đi Nói là đi chơi với đám bạn Đêm hôm ấy nó đi không về Tôi hỏi xe đâu thì nó bảo thằng bạn ở xã kế bên mượn. Đến ngày hôm sau vẫn không thấy xe đâu. Tôi nghe tin vụ gây tai nạn cho cô là do bọn đi xe máy, nên tự nhìn thấy nghi nghi. Hôm qua anh hòa cảnh sát hình sự trên tỉnh về gặp tôi và hỏi chuyện về cái xe sáu bảy Tôi nghĩ ngay đến cái thằng nghịch tử này. Chắc là có thằng nào thuê muốn làm tầm bậy tầm bạn. Tôi hỏi nó thì nó nhận rồi. Tôi cho nó lên đây, giao cho cô. Cô muốn giam, muốn bắt tống tù muốn xử bắn tử hình gì nó thì tùy cô nhà tôi từ xưa đến nay chữ nghĩa ít nhưng có làm gì tổn hại cho đất nước đâu nội nó bị thằng pháp chặt đầu tôi là bộ đội chống mỹ bị thương thế này chú nó bác nó là liệt sĩ nội nó là mẹ việt nam anh hùng vậy mà lại nảy nói ra cái thằng nghịch tử này nó có để cho tôi sống với dân làng không Tông run bần bật con lại ba ba tha tội cho con Con lại cô bảy, đúng là con nghe chúng nó dối dại Chúng nó trả cho con 10 triệu Con đã nạp cho ba con rồi Ông Chí nóng Ngóng mở cái túi Con gài kim băng, lấy ra một phong bì tiền Tôi nộp cho cô bảy Chúng nó cho 10 triệu, thằng này nhậu hết một triệu rồi, còn lại 9 triệu Bài Liêm vội vàng cởi chói cho Tùng Con xin phép chú Con cởi chói cho cháu Bài Liêm nói với thằng bé như dỗ dành Con biết dài thế là tốt rồi Con đã xin lỗi ba Xin lỗi cô rồi, cô đồng ý Chuyện cũ bỏ qua đi Con còn nhỏ dại Bị chúng nó xúi bậy Cô không để bụng đâu Để giúp cho anh em công an tìm ra mấy thằng chủ mưu, Con ngồi lại Làm việc với các anh ấy một chút nhé Con có trình bày thật thà Đừng ngại gì cả Cô sẽ bảo vệ con Ông Chín Thép nói chen vào Cô cũng tính bảo vệ nó giùm tôi Tôi sợ bọn lưu Manh lại nghĩ kế giết người diệt khẩu Dạ Chú Chín cứ yên tâm Đâu có dễ thế được còn hứa với Chú Chín Con sẽ bảo vệ em lắm Bài Liêm nói với đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an huyện. Đồng chí đưa cháu Tùng sang phòng bên. Nói cho kể lại cho nghe việc chúng nó thuê mướn cháu như thế nào. Cố gắng hỏi nhanh, rồi để cho cháu về. Các đồng chí phải có phương án bảo vệ thằng nhỏ nhé. bà Liêm quay sang nói với Tùng. Cô dặn con thế này nghe. Trong những ngày này con đừng đi chơi đâu xa. Con cứ ở nhà với ba má. Có việc gì cô và các anh công an ở đây còn đến nhờ. Con đi ra ngoài nhiều không tiện. Tùng liếu díu. Cô không bắt con à? Bài Liêng cười. Cô bắt con làm gì chứ? Con đã nghe lời ba đến đây là tốt lắm rồi. Cô không bắt con? À, chú Chín, nếu chú thấy em nó ở nhà không an toàn thì ở đây có phòng khách hay là để em ở đây mấy ngày đợi bọn con lùng xong đám kia? Ông Chín nói Không phải phiền cô như thế Cô phải làm nghiêm việc của thằng này cho tôi Tôi thấy cô lại du di cho nó rồi Trời ạ, con đâu có du di Cháu đã thành khẩn khai báo, lại nộp lại tiền như thế thì sao lại không quan hồng cho nó được thằng tùng như thế này là ngoan đấy ạ đứa khác có khi nó trốn biệt rồi đấy ạ ông chín nói với giọng có vẻ hãnh diện cô tưởng tôi đi xe lăn mà không đuổi bắt được nó à đừng có nói chuyện ấy với tôi nhà tôi nghèo thì nghèo thật nhưng là nhà có gia pháp thằng anh nó cách đây bà năm có vợ con rồi mà chỉ ăn nói hỗn hào thôi trước mặt vợ nó tôi còn nọc ra giường tôi đánh tôi vụt cho ba gậy mà không ai dám can nói thế để cô biết nhà này như thế nào Dạ con biết, chuyện gia pháp nhà chú thì con sợ rồi Nhưng mà chú lại quát cả thím nhiều quá Có lần thím nấu cho chú ăn Chú không hài lòng Chú lại còn định lấy gậy vụt cả thím đúng không Ông chín thép cười ngượng hiệu Thôi mà cô bảy chuyện đấy nhỏ mà Trong đầu tôi còn hai mảnh đạn đấy Cô cứ hỏi bác sĩ ở huyện mà xem Thỉnh thoảng nó can dứt nên có lúc nổi nóng Nhưng tôi thương bái dữ lắm Tôi không thương bái làm sao được Khi bái làm hộ lý Ở bệnh viện quân y Bái thấy tôi cột chân mà vẫn thương tôi Lấy tôi thì làm sao mà tôi có thể phụ bạc bái được Trời ạ Có ai dám nói là chú phụ bạc thím đâu Chú rời thím ra ba ngày thì có mà chết đói à Nhưng mà chú cũng hay quát thím Thím có lần nói với cháu là thím buồn Ngày xưa khi chú là bộ đội Chú hiển như đất Mà sao giờ tính lại dữ dằn? Ông Chí nói Tôi biết lỗi rồi cô bảy, Thôi tôi giao thằng nghịch tử này cho cô Cô dạy dỗ nó giùm tôi Này Tùng Cô hỏi Cô đúng là con học xong cao đẳng xây dựng rồi không Dạ thưa cô, con học xong rồi ạ. Bây giờ con làm gì? Thưa cô, con chưa có việc gì làm. Nói thiệt với cô, mấy năm vừa rồi con cứ lêu tiêu. Thôi thì ở nhà phụ giúp ba má làm ruộng, rồi kiếm con tôm con cá. Nói thiệt với cô, là con có theo chúng nó đưa người sang bên kia chơi bạc đá gà, đã có lần con bị công an bắt. Chuyện con đưa người sang bên kia bị bắt lập biên bản thì có, cô có biết. Bây giờ con nhớ được chữ nào trong đầu không? Thưa cô, ở trong cao đẳng con học giỏi đấy ạ. Nhưng mà kiếm công việc khó quá. Tùng nói hào hứng. Bảy Điềm nói. Được rồi, cô sẽ lo công việc cho con. Nghe nói con tô tường đẹp lắm phải không? Tùng tự hào rơi tay lên. Vâng, con làm thận xây cũng giỏi lắm, con khéo tay lắm đó. Ông chín thép nói. Chuyện đó tôi công nhận, nó khéo tay, nó cũng chịu khó lắm. Được rồi, để xong việc ngày hôm nay, con sẽ sắp xếp công việc cho thằng Tùng. Chúng còn đang xây dựng một khu trại giam và một khu nhà trẻ mới. Trước mặt nó sẽ về làm giám sát thi công cho con. Những việc còn lại thì tính sau Ông Chín cười hà hà <cười> Số thằng này có phước quá mày Ta đưa mày đến đây để nộp mạng cho cô Bảy Mà bây giờ lại được cô Bảy xếp cho công an việc làm Thế là số mày hên Cô Bảy tốt với gia đình tôi quá Tôi xin tạ ơn cô Bảy Ông chắp tay vái bảy liêm một vái bài liêm hoàng hồn ấy chú làm thế con tột thọ mất tông sang làm việc cùng đội trưởng đội cảnh sát hình sự Còn ông Chín được đích thân bảy liêm tiễn ra tận cổng Người dân đứng ngoài cổng Thấy nét mặt rạng rỡ của ông Chín tép thì xuống lại hỏi. Thế là chú Chín, thằng Tùng sao rồi? Ông Chín đáp, chuyển án từ bí mật, không thể nói với các vị được. Tôi nộp thằng Tùng cho công an huyện rồi. Nó tham gia vào vụ làm cho cô bảy tai nạn là không được rồi. Giờ công an đang mở án, nên vẫn trong vòng bí mật. một thanh niên nói, còn mời chú Chín đi nhậu một bữa. Ông Chín cười hiền lành. Thôi đi mày, mày lừa tao à? Mày cho tao uống vài ve, để tao nói ra bí mật cho mày chứ gì, đừng hỏng nhá. Khoảng 3 giờ chiều, tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh, có khoảng hơn chục nhà báo đang ngồi trong phòng họp, trong đó có cả phóng viên đài truyền hình tỉnh và một số tờ báo thường trú tại tỉnh. Một phóng viên nam nói với đồng nghiệp bên cạnh, Quái lạ, không biết hôm nay có gì mà công hình sự lại cho mời anh nghe mình đến đây nhỉ? Mà lại mời bằng điện thoại chứ, chả có giấy tờ gì cả. nữ phóng viên nói sao có thứ phóng viên gì mà hèn thế được cảnh sát hình sự mời đến là có công việc người ta muốn tạo điều kiện cho mình viết tin viết bài mà cứ làm như họ mời đến để bắt đồng ấy anh phóng viên nói sao hôm nay em đáo để thế này đừng có cậy có thằng chồng là công an mà hơi tí là quát nạt anh em độc nghiệp nhá nữ phóng viên nói chẳng phải cậy công an những cái thứ đàn ông phóng viên mà đi đâu cũng phải đóng bìm như anh thì thả ở nhà còn hơn cả đám phóng viên cười phá lên một nữ phóng viên của đài truyền hình tỉnh nói Trong hôm nay cảnh sát hình sự lại có hoạt động đón khen thưởng gì đó cho nên gọi anh em mình tới một phóng viên ra vẻ hiểu biết nói làm gì có cả tháng này có vụ nào đâu mà khen với cả thưởng lúc ấy cánh cửa phòng bật mở thượng tá thông bước vào thế vậy các phóng viên vội vàng im lặng thượng tá thông mời mọi người ngồi xuống rồi thông thả nói thưa các anh các chị thực hiện kế hoạch tấn công tội phạm cờ bạc có tổ chức đưa người có bên giới đánh bạc ở các casino bảo kê bến bãi Cho vay nặng lãi. Hôm nay, Tông an tỉnh mở đợt truy quét tấn công vào các băng nhóm này. Chính vì vậy, chúng tôi mời các anh chị đi theo các mũi trinh sát để thực hiện lệnh bắt các đối tượng cộm cán. Chiều nay, chúng tôi sẽ bắt khoảng chục đối tượng. Rất mong các anh chị tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao cảnh giác và để mọi người ủng hộ giúp đỡ Công an mở rộng ra các đối tượng ít nguy hiểm hơn. Các phóng viên sung sướng ra mặt rồi xì xào. Có mỗi việc thế mà anh thông bí mật quá. Làm chúng tôi trước nay ăn không ngon ngủ không yên Cứ không biết rằng cảnh sát hình sự gọi hỏi có việc gì Thượng tá thông nói vui vẻ Anh cứ nói thế Ai dám gọi hỏi phóng viên Đây là cảnh sát hình sự nhờ phóng viên giúp đỡ Thấy một phóng viên giơ tay xin phát biểu Thượng tá thông nói Xin mời anh Anh phóng viên nói Để biết cho chính xác Xin anh thấm cho danh sách các đối tượng hôm nay các anh định bắt Thượng tá thông cười, <cười> Công an đi bắt tội phạm mà lại cung cấp danh sách trước cho nhà báo thì còn gì là bí mật của công tác điều tra nữa. Là nữa chúng tôi thực hiện lệnh bắt một số đối tượng xong, khi về đây chúng tôi sẽ cung cấp lý lịch, quá trình hoạt động phạm tội của bọn chúng. Các anh chị cứ yên tâm. Anh chị phóng viên cần gì, anh em thuộc lý điều tra sẽ cung cấp hết, chúng tôi không giấu điều gì cả. Nhưng có việc này tôi xin lỗi các anh chị trước, rất mong các anh chị phóng viên thông cảm cho công an chúng tôi." Nữ phóng viên của đài truyền hình xem ra là người đã thân quen với thượng tá thông, nói: Sao hôm nay trưởng phòng đánh đo quá Anh đã cho chúng tôi đi theo quay hình thế này Đã là quá tốt rồi Có việc gì anh cứ nói Đầu rơi máu chảy thì bọn này cũng không sợ Thượng tá thông bật cười. cười Làm gì đến mức như thế Các anh chị cứ yên tâm Sẽ có lực lượng cảnh sát bảo vệ các anh chị Có người bảo vệ công khai Có người bảo vệ bí mật Nên không việc gì phải ngại cả Hôm nay chúng tôi thực hiện lệnh bắt các đối tượng này Thì chắc chắn sẽ được nhân dân ủng hộ Nhưng có việc thế này Để đảm bảo bí mật chúng tôi đề nghị anh chị giao nộp điện thoại di động lại cho anh em ở đây trông giữ khi các anh chị về thì lại nhận lại như thế có được không ạ một phóng viên nam nói nhất trí nhưng anh phải làm chứng cho em nếu con vợ em nó gọi và thấy thắt máy lâu lồng lên đi tìm và lại bảo em ở trong vùng phủ váy nào là chết em đấy một nữ phóng viên nói ôi giời ơi giờ mới lộ rõ ra cái mặt là đã có quá nhiều tiền án tiền sự về tội đề máy trong vùng phủ váy rồi cần gì nữa thượng tá thông nói <cười> lại một tình huống nan giải đây các bà vợ bây giờ hay có lối gọi điện hỏi chồng đang ở chỗ nào thậm chí nói xong là phóng xe đến kiểm tra <cười> đúng là cánh đàn ông mình có nhiều tiền sự nên các bà ấy mới không tin một phóng viên nam lại nói thế anh nghĩ các bà ấy không biết để máy trong buồng phủ chăn à gớm con mà giờ biết các bà ấy mà ăn cỗ như thế nào nhé một nữ phóng viên vênh mặt lên này nói móc máy mỉa mai ai đấy đồ sợ vợ anh phóng viên nói ôi giời ơi có ai dạy được con vợ đâu mà chẳng sợ Trên đời này à, chẳng qua ai dạy được con vợ cả Còn chó, con mèo Con lợn, con gà dạy được làm xiếc hết Riêng con vợ có dạy được làm gì đâu Không dạy được thì phải sợ chứ con gì nữa Nữ phóng viên kia Véo tay anh phóng viên Đồ quỷ, được rồi Chị sẽ về mách vợ mày cho mày coi Một sĩ quan đề nghị các phóng viên Nộp lại điện thoại di động Nhưng một phóng viên nam nói ngất ngường Báo cáo anh tổng Đời này phải thực hiện cho công bằng Em có hai điện thoại đây nhé Em nộp hết Anh ta đặt hai chiếc điện thoại lên bàn. Cái anh khám đi, nếu còn một cái nữa là em chịu trách nhiệm. Nhưng đám phóng viên nữ này thì không thể tin được. Em thấy chúng nó giấu điện thoại vào chỗ kín rồi. Việc này anh cứ để em khám chúng nó thì mới ra điện thoại được. Một nữ phóng viên đứng tuổi nói. Mày khám mà không ra, không được gì thì mày chết với chị. Một không khí vui vẻ bao trùm trong căn phòng. Sau khi phóng viên nộp hết điện thoại, thường đã thông phát cho mỗi người một chiếc phong bì và nói. Đây gọi là có một chút để các anh chị uống nước. Chẳng đáng gì cả nên các anh chị phóng viên đừng nói rằng công an chúng tôi cũng có văn hóa phong bì. Các anh các chị hôm nay đi với anh em, và không biết giờ nào mới trở về. Nên lát nữa, mũi nào về sớm, thì sẽ có người ở đây phát tài liệu. Nếu dư giả thời gian, không vội vàng gì, thì cũng sẽ làm bữa cơm mời anh chị. Nhưng tình hình gấp như thế này rồi, nên mong các anh chị thông cảm cho phòng cảnh sát hình sự. Nữ phóng viên đứng tuổi nói, Rồi ạ, ông thông này hôm nay làm sao nhỉ? Sao mà đắn đo ruột rè câu nệ? chẳng có chút chất hình sự nào cả các phóng viên được chia theo các mũi tấn công có mũi lên ô tô đi cùng công an có mũi lại chạy xe máy tối hôm ấy chương trình thời sự của đài truyền hình tỉnh đưa một phóng sự dài về phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt các đối tượng cho vay nặng lãi đâm thuê chém mướn bảo kê bến bãi tổ chức cờ bạc và đưa người qua biên giới tại khách sạn của trung nốt trong một phòng kín hải sắt ngồi coi tv chương trình của đài truyền hình tỉnh Hắn và đồng bọn ha hốc mồm khi thấy cảnh một số đối tượng bị bắt. Hải sắt kêu lên. Bọn ngu, biết công an thế mà không trốn đi. Cứ ngồi đấy để công an bắt. Một gã bên cạnh nói với vẻ hiểu biết. Anh ơi, hình sự đã ra tay thì ai mà biết được vào lúc nào. Nhưng chúng mày xem, có cả bọn phóng viên đi theo quay phim chụp ảnh. Như vậy rõ ràng là việc này hình sự đã cho theo gần đấy phóng viên đi theo. Tại sao lại không có thằng nào biết được thông tin gì mà trốn. Ai, bọn này quá soàng. Một gã khác nói. Công an đã dở bỏ thế thì biết thế nào được anh. Hải sắt vỗ đùi. Nhóm của mình không có thằng nào bị làm sao. Như vậy là bọn công an không biết gì về đội quân của mình. Nếu có thì hôm nay bọn thằng Tý đã bị tóm hết rồi. Một gã nói. Anh Hải nói đúng. Nếu có tài liệu về anh Hải và quân của mình thì chắc chắn là hôm nay nó cũng không để yên. Vừa lúc ấy có điện thoại gọi đến cho Hải sắt. Tiếng một gã ở đầu dây. Anh à. Như thế là công an không biết gì về hội của mình. Phải công nhận là anh cao tay. Hải sắt nói. Chúng mày không được chủ quan. Bây giờ tất cả kéo sang đây, nằm im thở kẽ một thời gian, để coi xem công an làm những trò gì. Ngày mai về hết bên đây, nghe chưa? Tiếng của gã kia, là ba ảnh. Bọn em cũng đang tính như thế. Trong lúc này tránh voi chẳng xấu mặt nào, tốt nhất là cứ chuồn đi. Tại phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh, Giám đốc Trịnh Lương, Đại tá Lê Bình, đang nghe trưởng phòng cảnh sát hình sự báo cáo về kết quả đợt truy bắt đầu tiên. Thượng tá Thông nói, Báo cáo giám đốc, thực hiện kế hoạch của giám đốc, hôm nay chúng tôi đã tiến hành bắt 8 đối tượng cầm đầu về tổ chức cờ bạc, tổ chức các đường dây cho người qua bên kia đánh bạc và cho vay nặng lãi. Việc đã bắt đầu diễn ra rất tốt. Giám đốc Trịnh Lương nói, tốt là thế nào? Giả báo cáo anh, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn tuyệt đối và đặc biệt là được bà con rất hoan nghênh, ủng hộ. Có đối tượng khi bị bắt thì gia đình và họ hàng ủa ra định giải vây, nhưng bà con xúm đến, gây sức ép nên gia đình kia cũng phải trật tự. giám đốc trịnh lương nói thế còn các nhà báo thì sao thượng tá thông vui vẻ báo cáo anh hôm nay các phóng viên vui vẻ phấn khởi lắm họ nói chưa bao giờ được cảnh sát hình sự cho đi theo các mũi tiến công như thế này ai cũng mãn nguyện là chụp được hình đẹp quay được phim giám đốc trịnh lương nói qua việc này chúng ta phải rút kinh nghiệm cách đối xử với báo chí à nhưng có ai thắc mắc về chuyện bị thu điện thoại di động không không ạ tuyệt nhiên không có ai thắc mắc chỉ có hơi vất vả là có mấy tay phóng viên nam Cứ đòi phải khám mấy cô phóng viên nữ vì sợ các cô ấy giấu điện thoại nữa vào chỗ nhạy cảm mọi người cười nói vui vẻ giám đốc trịnh lương nói anh em báo chí đa phần rất tốt họ cũng có những bài viết tích cực có tính xây dựng nhưng tại sao báo chí cứ hay chọc ngoái công an bên cạnh những gì chúng ta làm sai chúng ta cũng không minh bạch thông tin không chủ động cung cấp thông tin cho họ cứ để họ suy diễn qua về này các đồng chí cảnh sát hình sự và cảnh sát giao thông phải rút kinh nghiệm về việc cung cấp thông tin cho báo chí Tôi có duyệt quy chế cung cấp thông tin cho phóng viên Nhưng thông tin phát ngôn qua tránh văn phòng Chỉ là khi có vụ việc gì cần phát ngôn chính thức Còn đến lúc đi bắt tội phạm như thế này Nếu không có gì gây gớm lắm Thì nên mời phóng viên đi Họ cũng hiểu về công việc của mình hơn Thường ta thông nói Báo cáo anh Hôm nay anh chị em phóng viên lần đầu tiên được theo công an đi bắt tội phạm Nên mới thấy rằng công việc của anh em mình khó khăn phức tạp quá Không ai tưởng tượng được Giám đốc Trịnh Lương hỏi Nhóm chẳng ngài sát có tin gì không Thực hiện kế hoạch của anh Hiện nay chúng em vẫn buông nhóm ấy Theo anh em phán đoán Chúng nó sẽ chủ quan Nghĩ rằng công an không biết gì về chúng nó Giám đốc Trịnh Lương nói Chúng nó càng mất cảnh giác càng tốt Nhưng cũng phải giám sát coi gì biến động của chúng như thế nào Chiều nay tôi đã trao đổi với các anh ở viện kiểm sát rồi Các anh ấy sẽ phê chuẩn lệnh bắt ra mòn này ngay Hôm nay là chúng ta bắt khẩn cấp Tôi cũng đề nghị viện kiểm sát cho người vào kiểm sát Giám sát điều tra ngay từ khâu đầu Chúng ta phải rất cẩn thận Việc anh em mình nhiều khi nổi nóng lên Đánh đấm phạm nhân Việc này là việc phải cấm tuyệt đối Mấy bài học vừa rồi đâu quá Như ở tỉnh bên ấy Đối tượng cứ xà xả mắng rời công an Anh em nổi nóng lên tát nó Đạp nó một cái Nó ngã lăn ra Đập bụng vào thành ghế bỡ gàn chết Cuối cùng anh em mình phải ra trước bành móng ngựa Thế có nhục công Bọn lưu manh này lì lợm lắm Phải có cách nào đó chứ đừng có thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bọn trung nữa. tôi nghe nói là ở phòng cảnh sát hình sự hay dở món hành tiếu pháp ra với phạm nhân phải không? thượng đã thông nói báo cáo hành chấm dứt lâu rồi. một sĩ quan ngạc nhiên hỏi lại. thủ trưởng vừa nói hành tiếu pháp là gì ạ? giám đốc trịnh lương bật cười. hả cậu hùng. chuyện đấy là của cậu hùng. ngày trước ở đội trọng án. hình như là bây giờ cậu ấy được điều về bộ rồi phải không? vâng, anh ấy được điều chuyển về bộ rồi. giám đốc trịnh lương nói tiếp. cậu ấy là cảnh sát rất có năng lực không hiểu được cậu ấy học ở đâu ra cái võ hỏi phạm nhân mà không khai là bắt đầu giang chân giang tay phạm nhân ra rồi cù ngón vót ấy thế mà cũng nhiều thằng phải khai đấy chịu đau thì dễ chưa cười thì mệt thật chịu không nổi vì cười cuối cùng đành phải khai mọi người cười ổ lên giám đốc trịnh lương nghiêm giọng tôi nhắc lại với đám tội phạm này chúng ta phải hết sức chú ý chuyện thu tập đủ chứng cứ tôi nghiêm cấm chuyện các anh dùng nhục hình Hoặc nhục hình biến tướng với chúng nó Chúng ta làm đúng 10 việc Nhưng chỉ cần sai nửa việc thôi Là công lao đổ xuống sông xuống bể hết Đồng chí thông nhớ chứ Thượng tá thông gật đầu Báo cáo giám đốc Chúng tôi đã quán triệt anh em kỹ dưỡng Phòng cảnh sát hình sự xin hứa vanh Là sẽ không có chuyện nặng tay đối với phạm nhân đâu ạ Đại tá Lê Bình nói Đúng là trước đây chúng ta buông lỏng anh em Và cũng do chủ quan Chủ nghĩa thành tích trong công an nặng nề quá nên làm vụ án nào cũng cố điều tra cho nhanh để lấy thành tích báo cáo để điều tra cho nhanh thì nhiều khi cũng lại dùng nhục hình biến tướng đánh đập tra tấn phạm nhân rồi lại dùng phạm nhân tra tấn phạm nhân như vậy là không có đạo lý sáng sớm chủ nhật tâm đi tập thể dục đang trên đường về đi ngang qua quán cà phê thì có tiếng gọi tâm ơi vào đây làm ly cà phê đi tâm ngơ ngác và nhận ra một người phụ nữ tầm tuổi mình Mặc bộ đồ thể thao đang ngồi bên tách cà phê Đó là một nữ sĩ quan Thuộc phòng cảnh sát hình sự Tên là Hoàn Cấp bậc thiếu tá Tâm nói Ôi chào Hoàn Lâu quá rồi không gặp Hoàn nói Bây giờ tôi cũng bận Không đi điều tra trọng ngán như xưa nữa Ngồi đây uống ly cà phê đi Nể lời bàn, Tâm ngồi lại Nhưng chỉ gọi một chai la vi Tâm mau mắn hỏi Hoàn Công việc của cậu thế nào Ông xá tớ thấy làm trọng ngán vất vả quá Toàn dính dáng tới cướp giết nên bắt phải thôi. Lúc đầu tớ cũng định không thôi. Nhưng ông ấy tuyên bố hoặc là chọn thôi trọng án hoặc là bỏ chồng. Chọn thế nào thì chọn. <cười> Cuối cùng tớ cũng phải lên nói với anh trưởng phòng cho chuyển sang đội khác. Giờ tớ về làm trực ban chẳng dính gì đến án tử nữa nhưng mà buồn. Tâm nói làm trực ban đúng là như gác cửa ấy thì cũng đại loại như thế được cái là nhẹ đầu nhưng tớ vốn là người thích hoạt động học xong đại học đi làm án bao nhiêu năm. Cậu có nhớ bạn bè đặt cho tớ biệt danh gì không? Tâm cười, nhớ Người ta gọi cậu là Hoàn Điếm Đấy, nhục thế chứ Mình làm ở đội chống tên nạn xã hội Chuyên đi bắt bọn gái điếm với bọn tổ chức mại dâm Nên anh em cho cái biệt danh Hoàn Điếm Hết ở đội tên nạn xã hội Lại sang ma túy, rồi lại sang trọng án Giờ về làm ghế trực ban Thế giờ này công việc của cậu thế nào? Nghe nói công ty của thằng Bảo Lâm Làm ăn tốt lắm phải không? Tầm bị môi <cười> tốt gì? chẳng qua là trước đây nó lợi dụng tên tuổi ba nó chờ hàng quá đài quá khổ rồi chạy ẩu nên ăn nên làm ra nhưng có bao nhiêu tiền nó nướng vào cờ bạc hết tôi chán ngấy đến tận cổ công ty này rồi ở đây không khéo, có ngày đi tù hoàn ngạc nhiên sao cậu bi quan thế bố nó là trưởng phòng cảnh sát giao thông rào này cũng làm rắn tay rồi cứ đồn là công ty xuyên việt hoàng hưng là do ông đồng bảo kê nhưng vừa rồi vẫn thấy ông ấy cho quân phạt e cổ rất đấy võ hết đi mà tầm nói Hoàn lại gợi hỏi, thằng Lâm bây giờ làm ăn thế nào? Tớ nghe nói, nó mới được tỉnh ký cho làm dự án khu công viên tâm linh lớn lắm cơ mà. Cả đời chỉ cần làm một dự án đấy thôi là sống khỏe rồi. Tâm cười gượng gạo. <cười> thiên hạ ai cũng nghĩ như thế, nhưng đâu có phải là như vậy. Phức tạp lắm. Hoàn nhíu mày, phức tạp gì? Tâm thở dài. <cười> Tớ nói cho cậu biết nhé. Đó là dự án ma đấy. Tớ đang nghi ngờ là thằng Lâm vẽ ra cái dự án này để rút ra một mớ tiền thật to. Nó lừa được bọn ngân hàng mà cũng chẳng phải là lừa. Làm sao lừa được bọn ngân hàng? Nó hứa ăn chia với bọn ngân hàng nên bọn đấy bày cho nó cách vẽ ra dự án để ngân hàng cho vay tiền. Chắc là phải chia hoa hồng cho bọn ngân hàng rất lớn. Tiền về rồi, nhưng bây giờ nó ký hợp đồng với một công ty rời ơi đất hỡi nào đó. Tôi không lục được công ty này ở đâu cả. Tôi nghĩ rằng nó và con bộ kim anh vẽ ra một công ty ảo rồi đổ tiền vào đấy để lấy tiền từ công ty này bỏ sang. Công ty sống chết gì, sợp hay không thì cũng mặc kệ Chúng nó rồi sẽ biến hoàn nói Cậu nói cứ như là chúng nó là mafia ấy Thằng Lâm ăn chơi cờ bạc gái gũ như thế Mà nghĩ được mưu ấy Nó không nghĩ được mưu đâu Còn mộ kim oanh mới là người nghĩ ra mưu này Tâm nói hoàn suy nghĩ một lát rồi hỏi Cậu chuyển tiền chưa Chưa Tớ chưa dám chuyển Tớ cứ lẩn khẩn để xem như thế nào đã Nói dại mồm Nếu đúng nó lừa đảo Vẽ ra dự án để lấy tiền của ngân hàng Sau đó ôm mớ tiền biến đi chỗ khác Công ty phá sản, công an các cậu sờ đến thì tớ là người ký, tớ với cậu là bạn nhưng cậu có gọi tớ lên lấy lời khai không? Hoàn cười. cười Đúng rồi Bạn cũng ngồi khai tên tôi là Tốt nhất là nếu như đã cảm thấy nghi ngờ cậu đừng ký chuyển tiền vội, cứ từ từ Nếu đúng là chúng nó lừa đảo chúng nó sẽ lồng lên, ép bằng đưa cậu ký chuyển tiền Nếu như đúng là nó làm ăn thật thì công ty chúng nó ký hợp đồng sẽ đến năn nỉ cậu, gửi công văn đàng hoàng để thực hiện hợp đồng đã ký như thế này chúng tôi đề nghị quý công ty chuyển tiền cho chúng tôi theo giá trị hợp đồng đã thỏa thuận nếu chỉ có thằng lâm ép gửi tiền thì cậu phải cảnh giác ừ đúng thế Tôi cũng nghĩ đến điều này ông toàn phó tổng sợ quá phải biến rồi bây giờ tất cả mọi việc là do thằng lâm và bảo anh quyết bảo anh mặc dù chỉ là một cổ đông góp vốn có hai tỷ nhưng bà ấy mới thực sự là cái đầu của thằng lâm hoàn trầm ngâm một lát rồi hỏi tớ hỏi thật cậu nhé cậu có biết chuyện này không tâm hỏi chuyện gì Hôm trước bắt được một thằng cờ bạc Đến lúc hỏi cung nó Tớ dỗi việc Thấy thằng danh con mặt non trệt Mới nghĩ lâu không hỏi cung thì ngứa nghề Nên xin anh em cho hỏi cung hộ Đến lúc hỏi chuyện nọ sọ chuyện kia Thì nó lại nói ra chuyện thằng Lâm Bảo là Con bộ oanh ấy Lừa cả ông đồng lẫn thằng con Nó kể chuyện là sang bên kia đánh bạc Thấy con oanh đi với ông đồng vào casino của thằng Trung nó Có lúc lại thấy con oanh đi với thằng Lâm vào casino của thằng Thạch Sang Nếu vào casino chơi bạc Thì không nói làm gì Nó còn biết rõ vanh bách là hai người đó thuê khách sạn ngủ với nhau như thế nào. Tâm cười phá lên. <cười> Trời ạ, từng chuyện gì, chuyện ấy thì cả công ty này biết. Nhưng mà kệ thôi, nói làm gì, can cũng chẳng được. Nhưng mà con mụ ấy ghê thật, không hiểu làm cách nào mà nó xích được thằng Lâm vào nó. Thằng này mê con ấy thật đấy, thế mới kỳ lạ chứ. Hoàn phải tay. Ôi, chuyện yêu đương thì không nói trước được, nhưng mà biết thế thôi. Mà này, cậu phải tỉnh táo chuyện tiền bạc đấy nhé, không là có ngày mong họa vào thân đấy. Tê, tớ tôi hỏi thật cậu nhé. Nó có hứa khi rút được tiền, sẽ cho cậu bao nhiêu không? Đầu tiên nó hứa khi tiền về thì sẽ thưởng 200 triệu. Số tiền ngân hàng cho vay có phải là ít đâu, gần 50 tỷ đó. Bữa trước mụ anh lại nói, sẽ bán lúa non dự án này, lãi khoảng 30 tỷ, thì cho tới trăm. Hoàn vỗ tay. Chết rồi, chắc chắn là bọn này lừa đảo rồi. Chắc chắn là bọn nó vẽ ra dự án ma để rút tiền ra và chuồn đấy. Nếu một dự án làm ăn nghiêm trình, thì phải giữ từng đồng. Nó thưởng cho cậu 200 triệu, thậm chí cũng lắm là 20 triệu đã là khó nghe rồi, nó lại hứa cho cậu từng hết tiền là đưa cho cậu một cái bả, nếu cậu bập vào, ký chuyển tiền vào tài khoản của công ty ma nào đó là coi như đời cậu xong. Ừ nhỉ. Nghe cậu phân tích tớ mới thấy đúng là bọn này lừa mình. mày thế chứ, tớ cũng linh cảm thấy có điều gì đó nên không chuyển tiền. Hoàn nói, cậu cứ bình tĩnh, chớ có hay răng nhá. Tốt nhất là cậu cứ giả vờ ốm nằm ở nhà, xem ra làm sao. tớ nghe lời cậu tâm nói tâm uống hết chai nước rồi nói thôi tớ đi về đây hoàn dặn với theo đấy cẩn thận đấy nhá. nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho tớ cậu còn số điện thoại của tớ không tớ vẫn nhớ tâm định đi hoàn lại kéo lại à có việc này mấy hôm nữa hội lớp cậu đóng góp một triệu nhá. tâm nói một triệu cả được rồi tớ đóng góp một triệu hoàn nói lớp mình thật ra bây giờ đã tan tác hết rồi tớ làm trưởng ban liên lạc Đếm đi đếm lại còn được có 30 người Tính tổ chức bữa ăn trên nhà thuyền Cho anh em vui vẻ Nhưng nhiều người hoàn cảnh lắm Tớ muốn như tớ, cậu và mấy người nữa Kinh tế tạm ổn một chút Thì mình đóng góp nhiều Đến hôm ấy thì ăn bữa ăn tiết kiệm thôi Còn tiền thì dồn cho mấy đứa hoàn cảnh khó khăn Tâm trả lời Tớ đồng ý Nếu thế thì tớ góp 5 triệu Sao tự nhiên lại xông xanh thế nó thật với cậu tôi làm kế toán trưởng công ty này lương thì không khá gì Nhưng cũng kiếm được của thằng cha lâm mình không nghĩ mưu kế kiếm của nó đồng ra đồng vào thì nó cũng vác tiền đi cờ bạc cho gái hết tớ cũng kiếm được kha khá, khá. hoàn cười. cười trời ạ ngày xưa ở lớp cứ nói là tâm ba t tâm thật thà hóa ra còn mẹ này cũng biết cách kiếm chắc à làm kế toán trưởng mà vớ được thằng giám đốc như thế lại thật thà thì để mình chết à tớ nói thật với cậu nhé ai thật thà với tớ thì tớ cũng thật thà với người ta ai mà cư sửa với tớ ma giáo thì tớ cũng chẳng kém đâu việc đóng góp thì cứ như thế nhé thế là tốt rồi Hòm hòm là sẽ quyên được hơn 20 triệu. Mình ăn một bữa chừng vài ba triệu thôi, ăn được mấy đâu. Còn lại thì để cho chúng nó. Cậu nhớ đấy nhá, chuyện tiền ông hết sức cẩn thận. Có gì thì ở cho tớ biết. Giờ về thì dạo ốm đi. Nhớ rồi nhớ rồi. Đừng hòng tớ chuyển một xu, kệ nó, đuổi thì thôi. Nó có đưa đứa khác về mà làm, thế là xong. Tâm đi một lúc thì hoàn rút điện thoại gọi cho thượng tá thông báo cáo anh. Em đã gặp tâm rồi, đúng như anh dự đoán, chín là thằng Lâm và con anh. vẽ ra dự án ma để lấy tiền. chúng nó đang chờ kế toán trưởng chuyển tiền vào công ty ma đó. rút được tiền rồi là chúng nó biến. em đã phân tích cho tâm rồi, sẽ không có chuyện cố chuyển tiền đâu. thượng tá thông nói, cảm ơn cô. cô đã thực hiện được một nhiệm vụ rất quan trọng. hay là cô phải làm trinh sát đi. anh ơi, em đi làm trinh sát thì chồng em cho ra đi. em trực ban mấy tháng này đã quen việc rồi, anh cứ để em ở đây. lâm gọi điện thoại cho tâm. tiếng lâm vui vẻ. chị tâm à, chị đang ở đâu đấy? Tâm thều thào, anh Lâm à, tôi ốm quá. Lâm ngạc nhiên, chị ốm thế nào? Tôi bị cảm từ hôm qua, đến giờ vẫn không đi lại được, phải nằm liệt ở nhà. Lâm băn khoăn, làm thế nào để chuyển tiền cho công ty kia bây giờ, nó cứ hối tôi. Tâm bình tĩnh, à, anh cứ yên tâm, chậm vài ngày thì có gì đâu. Trong hợp đồng mình không xác nhận là mình phải chuyển tiền ngay, theo tôi anh nói bên đó nên như thế này là an toàn nhất. Và mình cũng có lợi. Anh thỏa thuận với chúng nó làm trước, mình trả tiền sau. Hai bên ký với nhau một cái phụ lục là làm đến đâu, mình trả tiền đến đấy. Như vậy mình an toàn, bên kia nó cũng phải làm việc có trách nhiệm. Trong thời buổi bây giờ, chuyện các công ty chiếm dụng vốn của nhau, vi phạm hợp đồng xảy ra rất nhiều và rất nguy hiểm. Bao nhiêu chuyện các chủ đầu tư xây dựng huy động tiền của nhà đầu tư nhỏ, lẽ ra tiền ấy phải để xây dựng. Nhưng lại mang đi chơi chứng khoán. Cứ tưởng là kiếm được tiền của thiên hạ. Đến lúc thua lỗ là chết. Nhà cửa không làm được là thiện loạn hết tất cả. Bây giờ theo tôi. sang tuần anh gọi bên đó đến. Tôi và anh sẽ bên đó. Là thi công được đến đâu thì chi tiền đến đó. Lãi suất ngân hàng như vậy. Màng 30 tỷ đi gửi ngân hàng. Thì mỗi ngày đã kiếm được bao nhiêu tiền. Lâm nói. Tự nhiên sao chị lại nghĩ ra được cách như thế. Nếu làm như thế thì rất là an toàn. nhưng đó là chỗ bạn bè với tôi sao họ lừa mình được tôi chẳng bắt họ thì thôi chứ thôi chị có nghỉ đi sang tuần thì chị tính cách chuyển tiền cho tôi tâm lại nói yếu ớt vâng sang tuần tôi chuyển ngay lâm lái xe sang campuchia trên đường đi lâm qua nói chuyện với kim oanh lúc này kim oanh đang trang điểm để đi đâu đó mình không sang được bên kia với anh à oanh đã nói với lâm rồi Anh về dưới thành phố một ngày thôi Rồi quay sang đó ngay Ngày mai chúng mình ta hổ thoải mái ở bên đấy Em muốn chúng mình đi xiêm riệp Đến khu đền Angkor Mấy năm giờ không đến Nghe nói bên đó du lịch phát triển lắm Anh nói quan tâm chuyển tiền thế nào rồi Lâm thở dài Hơi, Nó lại nghĩ ra kẻ võ Trong hợp đồng không có nói thời hạn chuyển tiền Nên bây giờ bắt bọn công ty kia đến làm Làm đến đâu thì thanh toán đến đấy Làm như thế thì chắc ăn Nhưng anh không đồng ý. Nó lại đang ốm quá. Kim Anh ngạc nhiên. Nó ốm làm sao? Nó ốm có nói được đâu. Cứ thều thào. Anh nói nó sang tuần chuyển tiền. Nó đồng ý rồi. Kế toán trưởng của anh ghê thật. Không biết là công ty ai là thủ trưởng nữa. Làm gì có thứ kế toán trưởng nào mà tổng giám đốc bảo chuyển tiền. Nó lại nghĩ mưu kế để lần nữa. Anh phải cẩn thận nhé. Không khéo là nó lại bác tiền đi làm gì rồi đấy. Làm sao mà lấy tiền ra được? Kim Anh dí tay vào chán đâm Giờ ấy là rồi. tại sao lại có người chậm hiểu như thế Em hỏi anh, muốn ký lệnh truyền tiền Phải có hai chữ ký phải không Là chữ ký của anh và chữ ký của nó phải không Lâm gật đầu, Kim Anh nói tiếp Thế chẳng lẽ nó không biết giả chữ ký của anh à Chữ ký của anh có khó khăn gì đâu Ngồi đây, em ký cho mà xem Kim Anh lấy bút ra ký chữ ký của Lâm Lâm ngạc nhiên, rồi ạ Sao lại giống thế này Thấy chưa, chữ ký của anh là loại chữ ký dễ bắt trước nhất Anh có nhớ hồi mới quen nhau không Em đã nói anh phải thay đổi chữ ký đi Đâu phải ký thế nào để cho người ta không bắt trước được ý chữ ký của anh cứ như thế này Em thì tập vài chục lần là sẽ ký ra giống y hệt Chỉ cần nó ký giống bảy phần thôi Ngân hàng với nó thì đã quen nhau Nó rút tiền ra Em chưa nói nó làm gì lớn Chỉ cần nó mang 50 tỷ ấy gửi ngân hàng khác Cho vay lấy lãi thì mỗi ngày được bao nhiêu Mỗi tháng được bao nhiêu Anh phải rất cẩn thận Không phải nó thật trọng để giúp anh Chưa biết chừng nó lấy tiền của anh để gửi tiết kiệm chỗ khác Lâm ngẩn người ra Chắc là nó không dám đâu Con này từ xưa đến nay có tiếng là tâm ba T mà Kim Anh nhìn Lâm Như nhìn người từ trên trời rơi xuống Ba T gì? Ba T gan à? Gan ngỗng? Hay là ba T gan heo? Lâm phá lên cười Không Nó tên là Tâm Nhưng vì rất thật thà Nên gọi là Tâm thật thà Thế là có ba chữ T Nên người ta gọi là Tâm ba T Kim Anh bĩu môi <cười> Xin ông trẻ Kế toán trưởng công ty như của anh Mà lại nói là thật thà Giờ đào đâu ra cái thứ động vật quý hiếm ấy. Không có đâu nhá. Ai, thôi được rồi. Đã hẹn bọn thằng Trung Húp sang đấy chơi. Mà anh đi một mình thì chán quá. Kim Anh nga nổi. Anh cứ sang bên ấy đi. Tối nay là em ở bên anh rồi. Được chưa nào? Mà này, em nói cho mà biết nhé. Từ giờ đến tối nhớ mà giữ gìn sức khỏe nhá. Tối nay con này mà kiểm tra. Không qua. Thì lúc ấy đừng có trách. Lâm đồng đưa. Anh thấy trên đời này chẳng có đứa con gái nào có thể so sánh được với em. Kim Anh bị môi. Hôm nay lại hát cả lương được đây à? Thôi em nói thế thôi sao bên ấy chơi ít thôi Phải giữ sức khỏe Rồi tối em sang Em muốn có một hôm yên tĩnh ở bên anh Lâm ôm hôn Kim Anh rồi đi Lâm đi được vài bước Kim Anh hỏi Này Trong túi anh còn tiền không? Còn chứ Nhưng không nhiều Anh mang trong túi có hơn chục triệu Trời ạ Đi sang casino của chúng nó mà mang có hơn chục triệu Đây Cầm thêm một ít rồi đi Kim Anh đưa cho Lâm một tiệp đô la Sao đưa anh nhiều thế này Chỗ này mấy nghìn Em mới thu tiền tháng vừa rồi Không biết lãi lở bao nhiêu Nhưng cũng được lắm Em đưa anh ba nghìn Sang chơi cho thoải mái Hết thì thôi Đừng có vay nợ Ờ anh không vay nữa Chúng nó nói sẽ xóa cho anh món nợ bên ấy rồi Thế là phải chứ Anh đưa bao nhiêu khách cho chúng nó Chơi ở đấy hết bao nhiêu tiền Có mấy tỷ bạc thì là gì Lâm đút tiền vào túi Rồi lái xe đi trên đường lâm sang campuchia cùng lúc đó trung nốt và thạch sang lại ra cửa khẩu để về việt nam trung nốt vui vẻ dí cho anh công an cửa khẩu một trăm đô la và nói ông anh cầm lấy uống cà phê anh công an cửa khẩu nhân mặt thôi ông cầm đi tiền cờ bạc của các ông cầm vào đen lắm trung nốt hiểu ý được rồi lần nữa em ngồi ở quán nào thì phôn anh qua nhậu với em nhé anh công an cửa khẩu nói đồng ý mười phút sau thạch sang và thạch luông cùng qua cửa khẩu sau khi chúng làm thủ tục xong Mấy anh công an cửa khẩu nói chuyện với nhau. Tại sao hôm nay mấy thằng chủ casino lại kéo nhau sang Việt Nam thế nhỉ? Hai chúng nó lại mở sông bạc bên này? Chắc chúng nó lại kiếm được mối nào sang đây chơi. Mấy thằng này thấy gái Việt lắm. Anh công an cửa khẩu nói. Chúng nó thích gái Việt thì điều sang. Thiếu gì? Bọn người mẫu chẳng chạy theo như gái chứ. Và cả bọn lên xe ô tô đi tiếp. Tay sáng lấy điện thoại gọi cho Kim Anh. Tình hình thế nào rồi cô anh? Kim Anh nói. Thằng Lâm lên đường rồi đấy Các ông phải cẩn thận đấy nhé Đừng gọi điện thoại nữa Có gì tôi sẽ gọi lại sau Lâm gửi xe cách cửa khẩu không xa Lâm nói với chủ quán Nói đứa nào đưa tôi qua bên kia Cậu Lâm mà, Cậu muốn qua thế nào Dùng chứng minh thư khác nhé Chủ quán nói Tất nhiên Lâm trả lời Cậu cho xin 500 ngàn Mới lên giá Dạ vâng dạo này công an làm ngặt lắm Mà nói thật cũng phải chia sẻ chứ Tôi đâu có được ăn một mình lâm hiểu ý đưa cho anh ta một tờ năm trăm rồi lại hào phóng rút thêm một tờ năm trăm nữa coi xe cộ cho tôi cẩn thận nghe chưa chủ quán nói cậu để xe ở đây như thế này nhưng có thể giao chìa khóa cho tôi được không có gì tôi lái xe vào trong lát nữa nắng lắm lâm không nghĩ gì móc túi lấy chìa khóa đưa cho người chủ quán đánh xe vào cẩn thận đấy sức của tôi là không xong đâu cậu lâm khỏi phải lo đi anh em mình gắn bó bao nhiêu năm rồi chủ quán gọi một gã xe ôm đưa lâm qua biên giới lần này Chúng vẫn đưa Lâm sang bên kia bằng chứng minh thư giả Sau khi qua cửa khẩu Lâm đang đứng ngơ ngác Thì đã có một tay xe ôm đến hỏi Xin lỗi anh có phải là Lâm không Lâm nói tôi đây Anh lên xe đi Có ô tô chờ đằng kia Anh sang nói em đến đón anh Lâm lên xe ôm đi Đi được một đoạn thì thấy một chiếc Toyota đời cũ chờ Gã xe ôm dừng lại Từ trên ô tô Hai người bước ra nói lễ phép Anh Lâm ạ Anh sang và anh nốt nói em đến đón anh Lâm bình thản lên ô tô ngồi Thấy hồi quá lâm khụt khịt mũi này sao xe hôi thế xe đón khách vip mọi khi đâu gã ngồi ghế trước quay lại anh thông cảm tình hình bên này có chuyện không hay nên không dám đi xe xịn đón khách như ngày xưa nữa đi được một đoạn xe rẽ vào một con đường heo hút lâm ngạc nhiên sao hôm nay lại đi đường này casino của thạch sang của Tăng nốt đâu ở đây gã ngồi cạnh lâm rút khẩu súng ngắn dí vào mạng sườn lưng máy mồm ngay Nói thêm câu nữa thì chúng ta tính. Nhanh như cắt, gã ở bên kia lấy một túi đen chùm vào đầu lâm rồi viết xuống. Một gã khác thoan thoát trói tay lâm lại. Lâm ư ớ kêu thì cảm thấy ngay có họng súng dí vào mặt. Một gã nói Tốt nhất là mày im mồm đi. Lát nữa hay nói chuyện. Giờ mà mày kêu nửa tiếng là coi như đời mày xong đấy. Bọn chúng rong lâm xuống xe rồi lên một chiếc xe khác. Chúng đổ xăng đốt cháy chiếc Toyota cũ kìa. Chạy chừng 30 phút Trước xe chở Lâm lao vào một ngôi nhà nằm ở trong rừng Tuy ở trong rừng nhưng căn nhà được xây rất cẩn thận Chúng đưa Lâm vào một căn phòng đằng sau Nòm như lô cốt Từ trên nhà Hai sắt lừ lừ đi ra Tình hình thế nào Một gã cười. cười Đại ca cứ yên tâm Bọn em thực hiện đúng như kế hoạch đã bạch ra Chúng đưa Lâm vào nhà Rồi bọn chúng để Lâm ngồi vào ghế Chói quạt hai tay ra sau Sau đó chúng mới kéo túi chùm đầu Lâm ra. Lâm ngơ ngác Nhìn thì thấy Hải sắt đang kê trước ghế ngồi trước mặt mình. Trời! Hải! Mày làm gì thế này? Bây giờ mày muốn nghĩ tao thế nào thì nghĩ. Xong việc này, hoặc tao chết, hoặc là mày chết. Tao và mày còn sống, thì chắc chắn là không bao giờ mày nhìn thấy mặt tao ở bên Việt Nam. Mày cũng không bao giờ dám bén mảng sang Campuchia nữa. Tùy mày chọn lựa, Một là bọn tao sẽ gửi về cho ba mày từng ngón tay Từng vành tay của mày Hai là ba mày, má mày Không bao giờ nhìn thấy mặt mày trên cõi đời này nữa Nếu mày không muốn hai điều ấy Thì ba má mày truyền cho ta mười tỷ Lâm lồng lên chửi Thằng khốn ạ, đồ chó Tao tưởng mày tử tế hoa ra chúng mày lừa tao Hải sắt mặc kệ cho Lâm chửi bới gào hết Khi Lâm đã im lặng Hải sắt lấy một cốc nước kê vào tận miệng Lâm Hừ, uống đi uống cho đỡ khô cổ, rồi tiếp tục chửi. Có sức chửi hết hôm nay, ngày mai, ngày kia cũng được. Mày tha hồ gào thét, tao nói cho mày biết. Quanh khu này, một cây số, không có bóng người nào. Mày muốn gào hét thế nào cũng được. Lâm nhìn hải sắt bằng ánh mắt nảy lửa, rồi nghiến răng nói. Tao không ngờ, mày là thằng khốn nạn như thế. Tao vẫn nghĩ mày là thằng giang hồ, nhưng mày không bao giờ lừa tao. Sao bây giờ mày lại hại tao như thế này? Hải Sắt cười khởi. <cười> ta nói thật với mày. Ta vốn là thằng không ra gì. Từ năm 13 tuổi ta đã sống bằng nghề đâm thuê chém mướn. Nhưng trời cho tao khuôn mặt dễ thương. Và cái giọng lưỡi dẻo quẹo. Nên tao mới sống được đến ngày hôm nay. Nhưng mà thôi. Mày biết chúng ta phải làm như thế này. Là sao rồi đấy. Bây giờ tao cần tiền. Nên một là mày viết thư về. Bảo con bồ mày. con Kim Oanh ấy. Nộp lên đây 5 tỷ. Viết thư về cho cha mày, nộp lên đây 10 tỷ thì mày sống. Hai, là đời mày coi như chấm dứt. Nói rồi, hải sắt hất hàm ra hiệu cho một gã bê ra trước mặt lâm một cái khay. Trong đó có một con dao nhọn, một cái kéo, một cái bấm đầu xì gà và mấy lọ thuốc tiêm, không rõ là thuốc gì. hải sắt chỉ đống đó. Có lẽ là để cho bà mày tin rằng mày đã vào tay chúng tao. Tao xin mày một ngón để gửi về. Ba mày là công an. Ông ấy sẽ mang ra cảnh sát lấy dấu vân tay. Đối chiếu trong tảng tư căn cước là đúng hay sai? Lâm nhìn đống dụng cụ tái nhợt mặt. Rồi lắp bắp nói. Thôi, tao xin mày. Bà tao lấy đâu ra tiền. Kêu anh thì cũng làm gì có tiền. Hải sắt cười khẩy. Này, thằng danh con. Mày lừa ai? Chứ mày không lừa được bố mày đâu. Tao là gì chuyện tình ái của mày với con anh? Mày có thích coi lại phim xếp của mày với con anh không Để tao cho coi Còn chuyện ba mày không có tiền Mày có cần tao liệt kê ra Ba mày có những đất đai ở đâu không Tao cũng biết là trong kết của mày Sắp có tiền phải không nào Mày và con anh kia Vẽ ra một dự án ma để lấy tiền Chúng mày bàn nhau Biến sang nước khác sống chứ gì Tao cày lắm Nhưng rồi cũng có mắt Đâu có dễ thế được Nói rồi hải sắt hất hàm ra lệnh Cho một gã đến bóp miệng lâm Rồi nhét ngang một thanh gỗ vào miệng Lâm Lấy bằng keo, cuốn lại Hắn nói thông thả vào tai Lâm Cạt ngón tay đau lắm Nên tao nhét thanh gỗ lầy vào ngang miệng mày Cho mày khỏi cắn vào lưỡi Với vẻ thông thả cẩn thận Gã lấy bông thấm cồn Xoa đầu ngón tay Lâm Sau khi sát trùng xong Hắn lại hỏi Lâm Mày thích cắt bằng dao hay bằng kéo Hay là bằng cái bấm này Nói đến thứ gì hắn lại đưa từng thứ dụng cụ lên Nét mặt lâm dại dần rồi ngất xỉu Nhìn cảnh ấy Hà sắt bị môi rồi chửi <cười> Mẹ kiếp, thằng này hèn thật Ôi trời ơi Hà sắt chỉ xuống nền nhà Nó vãi đái ra chúng mày ạ, tờm quá Không ngờ thằng này hèn thế Thôi, chúng mày tạm bỏ thanh gỗ ra Nó biết sợ thế là được Nói rồi hà sắt lục trong túi lâm ra Lấy ra chiếc điện thoại Bây giờ mày cập chiếc điện thoại này Về thằng Sài Gòn Rồi bật máy lên Nếu ai gọi đến, mày nhìn số máy, alo mấy tiếng, mày bắt trước được giọng thằng Lâm chứ gì. Gã kia nói, Hừ, trời anh hay yên tâm đi, em bắt trước giọng hết sảy à. Hải sắt gật gù, mày về đến Sài Gòn, rồi bật máy, coi, ai, coi ai gọi thì lựa lời vâng dạ, rồi nói mày đang bận dưới thành phố, có vậy thôi. Nhưng chỉ đến tối là mày phải tắt máy, rồi mang đi bán ở đâu đó, được đồng nào thì được. Gã nhìn chiếc iPhone tiếc rẻ Hay là anh hai cho em Sao mày ngu thế Ngu hết cả phần người khác à Mày cũng phải chừa đất cho người khác ngu với chứ Tao nói mày nghe Chắc chắn bà nó sẽ báo cảnh sát Cảnh sát sẽ lần tìm số điện thoại Không chỉ số SIM mà cả số máy Thế nên đến tối nay mà mày bán luôn cái máy này đi Được đồng nào thì hai đồng ấy Không cần phải có kè lăng nhăng Mà tao nói trước mày nhé ta mà phát hiện ra mày giữ lại cái máy này Thì tao sẽ chặt chính ngón tay của mày đấy Gã kia tái mặt Dạ dạ, em hiểu rồi. Chờ một lát, Hải sắt bảo một gã mang khăn mặt trườm nước lạnh đến rồi thận trọng lau mặt cho Lâm. Lâm tỉnh lại, ngơ ngác nhìn. Hải sắt nói, Hừ, sao mày hèn thế? Tao đã cắt ngón tay mày đâu? Mà chưa gì mày đã ngất, lại còn vãi cả đái ra. Hải sắt ra lệnh cho mấy gã đệ tử. Đưa nó vào thay quần áo. Lấy cho nó bộ đồ ngủ của tao ấy. Chúng mày phải cẩn thận đấy. Cả bọn đưa Lâm vào thay quần áo rồi lại lôi ra. Hải sắt đặt một tờ giấy và cây viết lên bàn. Bây giờ mày viết hai lá thư Gửi cho con oanh Và cho ba mày Mày nói là mày đang bị giam Đang bị bắt cóc Và nói mang tiền nộp Cứ nói ba mày chuẩn bị sẵn tiền Rồi giữ số máy của ba này Và của con oanh nữa Sẽ có người liên hệ Và bảo ba mày chỗ mang tiền đến nộp Tính mạng của mày nằm trong tay ba mày đấy Ba mày mà báo cảnh sát thì đợi mày coi như xong Viết đi Một gã rút khẩu súng ngắn dí vào gáy lâm Hải sát xua tay Không phải súng Cứ để cho nó bình tĩnh biết nắn nót, đẹp vào Lâm cắm cuối viết hai lá thư. Hai sắt đọc lại và có vẻ hài lòng. <cười> Được. Mày viết thế là tốt đấy. Bây giờ chúng mày nhốt nó vào đằng sau kia. Canh giữ cẩn thận. Này, chăm sóc nó cho chú đáo. À, phòng đằng sau có điều hóa ấy. Trời đang nóng thế này. Bật điều hòa lên cho mát. Mấy cá túng cổ Lâm lôi vào phòng nhỏ đằng sau. Căn phòng chỉ rộng khoảng 14 mét vuông, có giường, nệm và toilet riêng. Phòng có điều hòa nhiệt độ. Sau khi đẩy lâm vào, chúng khóa cửa lại. Một gã nói, Thôi, cứ yên tâm nghỉ ngơi tinh dưỡng đi. Có gì thì chúng ta sẽ gọi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập 15 của cuốn tiểu thuyết quỷ ám của tác giả Nguyễn Như Phong. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 16. Còn bây giờ đình duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm ngon giấc.